có một cái người cứ bốn cái con rắn độc và bốn con rắn độc này có sức nóng rất là dữ dội, nó lộc độc rất là mãnh liệt, nó đang bám những người ấy đi tới mới bảo cái người bị rắn bám này, Đó là, này người kia. Cái... Đây là bốn con ăn rất độc, có xích rất nóng và một khi nó ẩn nộ lên Thì nó sẽ làm hại đến người Nếu người muốn sống mà không muốn chết á Muốn ăn lạc Mà không người thích cái khổ đó Thì hãy tỉnh thoảng tắm cho bốn con rắn này. <cười> tỉnh thoảng cho chúng an. Và tỉnh thoảng lại đưa chúng vào hang đi ngủ. Thì cái người này rất sợ bốn con rắn này. lập tức người này bỏ trốn. Bỏ chạy trốn bốn con rắn. Thì khi mà chạy một lúc á. thì có cái người có trí gặp người này mới nói, bảo rằng này bạn nhân đang rượt theo sau lưng bạn đó và chúng nói rằng khi mà chúng ta gặp được thấy ê, nó chúng ta sẽ chém giết nó thì bạn hãy cố gắng làm những gì mà bạn cảm thấy cần thiết ngày này, sợ năm cái tên cướp này Lúc đó lập tức chạy trốn nữa. lời người này gặp một người có trí nói rằng Này bạn có cái kẻ cướp thứ sáu đang cầm dao bán nhỏ Đang rượt theo bạn mà nó nói rằng khi nó gặp bạn nó sẽ chém giết bạn Thì bạn hãy làm gì mà bạn cảm thấy thật Người này lại kinh sợ nữa Và tiếp tục Người này chạy tới một cái ngôi làng Thấy trống vắng không có ai trong đó Rồi một cái người Có trí Lại đi đến nói rằng Này bạn được nghe rằng Có một bọn cướp nó sẽ tấn công cái làng này Đốt quá làng này Tiêu diệt cái làng này Những ai Nó gặp nó sẽ giết Bạn hãy làm cái điều gì Mà bạn cảm thấy là tốt hợp Thì người này sợ cái làng trống vắng này Rồi Tiếp tục bỏ trốn đi Rồi Người này đi tới thấy một cái Đầm nước hay là một cái hồ nước rất, rất rộng lớn Mà bên này bờ hồ thì đầy những cái tai hại Bên kia bờ hồ thấy được an toàn Người này mới suy nghĩ rằng Thế nên vượt qua khỏi cái đầm nước này và người đó mới gom góp những cái cỏ lao kết thành một chiếc bè. Rồi người đó cố gắng bơi bằng tay bằng chân và cuối cùng thì người này đã vượt qua bên bờ bên kia một cách an toàn. đây là những lời dạy dẫn dụ của ẩn dụ của con cái con này giải thích rằng này các địa khu bốn con đắng với sức nóng tột độ và dưới nọc độc, độc, độc, độc mãnh liệt này. thì đồng nghĩa với tứ đại và đất nước rửa gió năm tên cướp giết người nó đồng nghĩa là năm thủ quận tức là bác chánh đạo mà dùng nước lớn này thì đồng nghĩa là bốn dòng nước mặt tức là bốn mục lưu bờ bên này nguy hiểm đồng nghĩa là cái thân kiến này bờ bên kia an toàn đồng nghĩa là nước bàn Và dùng tay, dùng chân để đưa bè đến bờ, đồng nghĩa với tinh tấn Cái hình ảnh bốn con đang đọc ví như là Tứ đại Đất, nước, lửa và gió Và À, dạy rằng bốn cô rắn này nó có sức nóng đột độ Mà có mọc độc rất mạnh liệt Nó nghĩa là đối với tứ đại này Nó là những nguyên tố Mà từ đó nó trở thành Cái được gọi là chúng sinh Thì thật ra cái được gọi là chúng sinh ấy, Nó nói về phần vật chất đó, Nó chẳng có cái gì là Tốt đẹp cả Nhưng chẳng qua chỉ là bốn nguyên tố đất nước lửa gió này mà thôi Nhưng ý nghĩa là Cái tứ đại này rất là nóng Và muốn con Bởi vì một khi ai mà Xúc ra chạm tới tứ đại này Thì nó vẫn nộ lên Nó vẫn nộ lên Và nó có cái nọc độc rất là mạnh liệt Đó là nó làm sao cho Hài lòng đó Tấn công lại những cái kẻ Mà đang tấn công Mà rõ ràng đó, tâm lý của chúng ta đó Khi mà Ai mà Chê rằng là hồi sao lúc này Bạn già quá vậy Thì cái người bình thường á, người không có trí á, thì buồn à, còn cảm thấy khó chịu Hoặc là cảm thấy lo lo Hoặc là khi mà chúng ta quan sát về cái sắc nhĩ chúng ta Thấy gầy Hoặc là thấy nó mất màu, mất tái hay Cảm thấy uh, lo âu uh, yeah, yeah. Nó có sức nóng rất là, là, là mãnh liệt uh. Cái nóng này cũng do là tham Ví dụ nha, các vị chúng ta xinh đẹp âm thanh chúng ta nó ngọt ngào Hay là chúng ta trẻ ra, trắng ra Để sức nắm vỏ cái tham ái này nó cũng phừng lên là... Nó cũng thiêu đốt con này. Mà thật ra nó cũng chỉ là cái tứ đại mà thôi cho dù rằng nó, nó có gầy Hay là nó có Béo hay gì cũng chỉ là cái chất đất nó tăng trưởng mà thôi Hoặc là chất đất nó bị giảm thiểu. Dù rằng nó có cái xinh đẹp Hay là nó có Éo úa chăng nữa Thì cũng chẳng qua là Chất đất này nó co rút lại hoặc là chất đất này nó Nói rộng ra mà. Hoặc là chất đất này nó có nhiều cái dưỡng tố Còn chất đất này nó không có nhiều dưỡng tố mà. Thôi. Chứ ngoài ra không có cái gì gọi là đẹp mà cũng không có gì gọi là sâu. Ở chẳng qua là chỉ có chất đất này nó có chứa nhiều dưỡng tố và chất đất này nó không có chứa nhiều dưỡng tố. Có thể không? Cái người ta gọi là cái vai cái chân là cái hạng vậy. Là nè, chân thon, chân dài. Vai <cười> mềm mại là cô. Để chẳng qua rằng cái tay mềm mại là chất lửa nó yếu kém. Hơn. Còn như là cái tay mà nó cứng, nó chai sạn chẳng qua là cái chất lửa nó già dặn Làm cho chất đất nó cứng lại. Chứ không có gì mềm mà cũng không có gì cứng cả. Chẳng qua đó là chất lửa nó nhiều hay ít mà thôi. rồi người này nói đi, có cái sự đi nhẹ nhàng sự đi thô tháo sự đi nó nhanh sự đi nó chậm thật sự sự đi nó chẳng qua là chất gió chất gió mình nó ít á người này đi vừa chậm mà vừa hủy chuyển mà chất gió nó nhiều á người này đi vừa nhanh Nó vừa thô tháo nó tự như cân lốc này chất gió này nó phối hợp với cái chất bắt chất là chất bấc nó mạnh mà chất gió này nó yếu thì khiến cho cái gái tướng đi nó trì trệ chậm chạp còn mà chất bắt nó nhẹ nhàng mới là chất lửa nó yếu kém chất bấc Và chất gió nó cũng vừa phải để người này đi linh động uyển chuyển Cho nên khi mà những cái hành giả mà đi kinh hành nó Đi chậm chậm chậm chậm Tự nhiên là lễ tập ghi nhận Tự nhiên lễ tập ghi nhận Nhưng mà phải quan sát rằng Tại sao nó đi chậm thì Chất đất nó nặng nề chất gió nó yếu, chẳng hạn như vậy. Nếu mà chấp quán về cái tứ đại này, ngay cả đi đứng nằm ngồi, khi mà chúng ta ngồi thì cái chất đất nó trì xuống, chất lửa, chất gió và chất nước nó giảm. Khi chúng ta đi, cái chất gió nó mạnh, chất đất nó kém chất lửa mà khi tay chân chúng ta nó, nó ấm nó nóng lên hay là nó mát rượi thì đó là do ảnh hưởng của chất gió chứ không có tay nào ấm không có cái chân nào mà nó ấm chúng ta chất lửa chất lửa nó cường mạnh lên là chúng ta thấy nó nóng Mà chất lửa nó thấp kém Thì chúng ta thấy nó mát nhiều cái gì hay là mát hay ấm đều là chất lửa Nhưng ngoài ra không có một cái gì trong đó <cười> Nhưng mà các bạn này dạy rằng Là bốn con rắn này có sức nóng tột độ Và có nọc độc, độc mạnh liệt Bởi một khi mà tứ đại mà bất hòa này thì chúng ta sẽ khổ vì nó, nó sẽ bị bệnh tật. Mà nếu quá thẳng dư quá thì cũng bị bệnh tật. Nếu là chất lửa mà nhiều quá, đó, người ta dễ bệnh lâm nhật cương sốt. Mà chất gió mà ít quá, người ta có thể bệnh gọi là bại liệt. Mà chắc đất mà ít quá đó, người đó gầy kém cỏi yếu sức. Mà chắc nước đó, ít quá đó. thì những cái tế bào của chúng ta nó sẽ không có liên lạc. Nó sẽ bị uống rửa, nó sẽ bị hư hoại ngay từ bên trong. cho nên cái tứ đại này nó có cái ngập độc, độc mãnh liệt bởi vì một khi nó yếu kém hoặc là một khi nó cường thịnh nếu điều gây gây cho chúng ta có sự tai hại cái tất mà nhiều quá nó nó tạo ra những cái bệnh đại khái là những cái y học thì nó là những cái mô Bởi vì những cái tế bào nó sinh soi nhiều quá Nó quá cái, cái, cái, cái quy trình của nó Nó tạo thành những khối u Mà khối u rất là nguy hiểm Mà nó yếu kém cũng không được quá là chất lửa chúng ta mà nó yếu quá đó. Cái người lúc nào cũng thấy rung rẩy bị lạnh cảm hàng vô quá nên tôi phần này dạy rằng đó là bốn con rắn này nó có cái nọc độc rất là mạnh liệt tức là một khi mà tứ đại nó không có hòa hợp với nhau nó không có kết hợp với nhau hài hòa thì người này sẽ lâm vào cái bệnh phật mà chịu nhiều rất là đau khổ cho nên còn cái người đó muốn lạc ghét khổ Và không muốn chết Cho nên rồi đó thỉnh thoảng là Cho chúng ăn tắm cho chúng Cho nên thỉnh thoảng chúng ta có thỉnh thoảng có những cái thuốc bổ để bồi dưỡng Có những dược phẩm mà chúng ta để bồi dưỡng cho cái sắc thái này nó được vững mạnh thỉnh thoảng cho chúng ăn thỉnh thoảng tắm rửa cho chúng Có nghĩa là thỉnh thoảng đối với cái, cái tứ đại này đó, chúng ta làm sạch sẽ nữa làm sạch sẽ, sẽ như thế nào chúng ta có vận động thôi chẳng hạn các <cười> bạn mà bây giờ chúng ta gọi là tập thể tục tập thể thao này, thể dục để điều hòa những cái tứ đại này để cho những cái gì mà nó tặng dư á là mất đi cũng giống như là tỷ nữa nhiều quá đó đó là chất mỡ trên là chất đất á nhiều quá là mất đi những hoặc là ý nghĩa tắm rửa này làm cho cái sự nóng trong thân thể chúng ta nó giảm thì thỉnh thoảng cho chúng vào hang ngủ và rất là thỉnh thoảng là chúng ta làm cho cái tứ đại này nó ôn hòa lại. nó không có cái nào nó thẳng dư trên bốn chất đất này đất nước lửa gió là bốn con rắn này đất hoặc này lại giống như là bốn con rắn độc còn có sức nóng rất là mạnh liệt Và cũng... sức nóng này là do sân hận hoặc là do thoải ái cho nên thỉnh thoảng phải bấm cho chúng thỉnh thoảng phải cho chúng ăn Rồi tỉnh thoảng mới cho chúng vào hang đi ngủ Đó là làm cố gắng làm sao cho tứ đại này nó không có bị rối loạn Thì người đó sẽ được an lạc Một khi mà tối tứ đại này nó rối loạn Thì người đó sẽ bị đau khổ trên một cái người mà Tức gọi Thầy gọi rằng Muốn lạc cái khổ, phải làm như vậy Nhưng mà cái người này là người có trí thấy rằng nếu mà bám vào mà nắm giữ cái, cái, cái những con ra con, con con rắn này nó là một cái điều rất là khổ nhưng mà loại rắn này không thể làm chủ được nó không làm chủ được nó. nên ngày này mới bỏ trốn thì người trí mới thấy rằng đối với tứ đại này nó sinh diệt theo cái đường hóa riêng Nó không có nằm dưới quyền lực của ai cả Mặc dù nó được cái vật thực bên ngoài Tiếp tạo nó để nuôi dưỡng Nhưng mà nó sẽ sinh về theo cái đường lối riêng của nó Mặc dù chiều chuộng nó như vậy Nhưng mà nó vẫn Những cái lúc có những lúc mà nó hoạt động theo ý riêng của nó mặc dù có người ăn uống đầy đủ nha thể dục thể thao đầy đủ những bệnh như thường cũng có thể khả năng chết như thường ta thấy nhưng đừng nói là bác sĩ không bệnh nha mà đôi khi những bác sĩ bệnh thì khi bệnh hơn những người nặng hơn những người thường chứ không phải không bệnh Cho nên nó không có nằm ở trong cái quyền lịch Người trí trí thấy vậy mới bỏ trốn Bỏ trốn có nghĩa là không có lưu ý tới cái Tứ đại này nữa hoặc là thấy rõ Tứ đại này nó nguy hiểm Cho nên không ao ước rằng mình có được cái Tứ đại trong kiếp sau Hay là tứ đại trong tương lai Ý nghĩa bỏ trốn đây Nghĩa là cái người mà sợ bốn con rắn độc này mà bỏ trốn đi Nghĩa đồng nghĩa là người đó Không mong mỏi có được cái Thân sao Hay là một cái thân ở trong tương lai Mà đây là cái tiền đề Cái tiền đề, cái đề đó được, được đặt trên một cái Nơi đúng nắng như vậy Những ai còn có ý nghĩ rằng Ta thừa hưởng những cái Quả an lạc của cái thiện pháp Thì người đó sẽ có tứ đại trong tương lai Mà những ai Có ý nghĩa rằng ta tạo những cái việc lành này Để chấm dứt đi bốn con rắn độc Tức là bỏ trốn, nỗ lực bỏ trốn. Tức là lúc nó sẽ không coi nước, nước lửa gió này Nó thuộc về dạng chúng sinh nữa Đến Nước lửa gió này mà. Và như vậy cái sức nóng nó, nó sẽ không có Bởi vì bỏ trốn rồi cho nên sức nóng nó không có Một khi người nghĩ rằng á, cái người đó khen mà khen cái đất này, chứ nó có khen gì về cái ý nghĩa đó. Ví dụ người đó nói, hôm nay á, cái chị xinh đẹp ra, cái người đó vui, sức nóng của thăm hải. Nhưng mà nếu là suy quán kỹ, đó, người đó đang khen cái gì, khen cái đất, nhưng mà mình đang chạy trốn nó rồi. cái đất này nó đang tươi nhuận bởi giờ chất nước nó nhiều người ta khen khen chất đất nó chứ đâu có khen gì mình mà chất hải nó rồi mình chạy trốn tại sao là mình lại thích thú mọi cái điều này chỉ có người trí nhận thức được thôi người không trí thì sẽ bị sức nóng của tham ái nó hấp dẫn Cái lại người đó chê rằng da mặt vậy giờ giàu quá, nhăn nheo hết cảm thấy buồn khổ. Thật ra là người đó kia chê, chê chất bất này nó xấu, chê. Gì Và nếu như người đó nó nói đụng chạm tới đụng chạm chất bất chứ đụng chạm gì cái người kia đó. Mà chất bất là đã cố tình lìa bỏ nó rồi. Là không muốn mà cái gì đã không muốn có nó rồi dù khen hay chê dù còn hay mất người đó cũng không quan tâm tới. Nhưng mà đó nhưng một vật quý vị đã muốn ném bỏ rồi nó mất cần cần thích thú nó có nó nó còn cũng chẳng có lưu ý đó mà ai có thích đó hoặc ai có ghét nó Mấy cái món vật đó mình đã muốn bỏ rồi, dù có thích nó thì cứ lấy đi Mà ghét nó thì cứ đập nó đi Rồi cũng không có buồn phiền hay cũng không có thích thú gì Cũng vậy Vậy đối với tứ đại này mà có ý mà lìa bỏ nó rồi Dù ta khen cũng không gì đó mà. mà khi mà người ta chê trách cũng không gì đó mà buồn bởi nó không phải của mình mình mình cố ý mình nhàm chán mình xa lánh nó rồi mình muốn dứt bỏ rồi nên như vậy cái sức nóng nó sẽ mất hoặc là nó sẽ khó cái cơ hội hiểu và cái chất độc mãnh liệt đó, nó cũng khó có xâm phạm vào qua tiếng sen chê hay là cái à, được danh mất danh cái ngũ quẩn này người ta thích người ta tặng cho nó những cái danh hiệu tốt tức là đất nước lửa gió này người ta thích nên nó tặng cho nó là danh hiệu tốt là bậc anh hùng làm mỹ nữ là mỹ nhân là bậc quân tử là bậc thượng phu nhưng mà khi ta ghét nó người ta mạ lị nó là thiên hạ đệ nhất dữ thiên hạ kẻ để nhất ác độc và đang là mỹ nữ trở thành là kẻ xấu nhất trần đời. đang là giai nhân đó, trở thành là kẻ gian ngoa ác độc vân quân Nếu họ thích đó, thì họ khen, mà nếu họ không thích thì họ chê. Nhưng mà cái đó mình đã từ bỏ rồi, thì khen chê có nghĩa gì đâu? Không chạy theo tiếng khen mà cũng không có buồn phiền khi người ta chê. bởi ta khen chơi đó là gan cái đất nước lửa gió thì cái độc độc đó nó không có nhiễm hại tới nó không có ảnh hay là cuốn cuồng họ thích họ cứ khen họ ghét họ cứ chê trên dân pháp cứu có cái khoảng ngày gian tiếng đời chê dở khen hay không làm trao động đôi mài trí họ khen hay chê gì đó thì cũng chỉ là khen chê đất nước lửa gió mà thôi mà cái đó nó không phải là mình thích thú có nó trên giai đoạn đầu á cái nghĩa nghĩa bỏ trốn này có nghĩa là không ao ước được những cái có một cái chiếc bởi vì bốn đại chúng này bốn cái nguyên tố lớn này đó là đơn vị vật chất để mà tạo thành một cái gọi là chúng sinh mà nó từ bỏ nó sợ nó chạy trốn nó, thì không có bao giờ mong ước có lại nó đây là cái tiền đề đầu tiên phải có Tức là phải có một cái ý niệm trước tiên là xa lánh Quý niệm được xa lánh cái kiếp sau đó không muốn có kiếp sau Thì mới có thể xa lánh được Còn nếu như muốn có kiếp sau thì dù cách nào nó cũng phải gần buổi Bởi nó là cái nguyên tố lớn để mà nó tạo ra một cái hình hài Cho cái gọi là chúng sinh Cho nên ngay cái tác ý ban đầu á, Một người trí mà nói cái người này đó Người này mới kinh sợ Và Cố gắng chạy trốn với con Bốn con đắng đọc Tôi là tôi ngày bảo rằng Ngay cả khi mà chúng ta Cái tác ý ban đầu chúng ta là cố gắng làm thế nào Để không có cái kiếp loại sinh Mà thường các vị thánh tinh văn á sau khi chứng quả la hán là thường thường nói hoặc là ba minh ta đạt được lời Phật dạy làm làm xong hoặc là cái ngài nói cái ý nghĩa khác mà đây là kiếp sống cuối cùng sao kiếp sống này không còn kiếp sống này nữa mấy câu kệ ngon này của Bồ Tát chúng ta đó, khi mà Bồ Tát sẽ đặt ta mới vừa sinh ta đi bảy bước đã nói câu kệ ngon đây là kiếp sống cuối cùng sẽ không còn kiếp sống nào khác nữa. nên cái tác ý ban đầu cái người mà theo đạo phật á, hay là theo phật pháp á, mà chưa có tác ý này thì xem như còn thích thú bốn con nó độc nhưng mà người mà nằm trong phật pháp á, thì có ý nghĩ muốn không có bốn con độc này tức là có ý nghĩ nhàm chán và bị nghĩ nhàm chán đó. nhàm chán những cái sự sinh tử của hồi. hãy có sinh ra thì phải có sự diệt mất có sinh ra thì phải có cái sự chấm dứt nhàm chán đó mà viễn ly là tìm cách xa lánh đó mà cái này thường thường được ai nhắc trong kinh điển như thứ tôi mà là là, này gắt thì khô ví như sông hồng á quanh, ví như sông hằng thiên về đông nghiêng về đông và hướng về đông thì một lúc nào đó cái nước sông hằng sẽ đổ ra đại dương cũng vậy với những ai có khuynh hướng về biển ly nghiêng về biển ly và xuôi về biển ly thì một lúc nào đó sẽ được viên tịch nước sông hồng nghiêng về đông hướng về đông xuôi về đông thì nó sẽ đổ ra biển đông biển đông ví như là biển pháp mà nghiêng về biển ly cái nghiêng về giải thoát hứa về giải thoát và xui về giải thoát thì một lúc nào sẽ được giải thoát mà cái tác ý không muốn giải thoát ban đầu tức là không muốn có kiếp sao không muốn kiếp không muốn có kiếp lai sinh nếu mà khi người bất tử nào mà làm phước á còn ao ước á chúng ta hưởng thụ hưởng thụ lại được những cái gì mà trắng da và tóc nhan sắc xinh đẹp 120 tuổi không bị tàn phai trong năm tháng nữa. người đó còn ao ước một cái chiếc lại sinh để được như vậy mà thông thường chúng ta không thấy nó cái chỗ nóng bức của nó được á, thì hân hoan mà không được thì buồn cổ thấy cái chỗ để cho nó sẽ mức của tham. trên người có trí đó, mà muốn bỏ trốn bốn con rắn độc này có nghĩa là hàm chỉ ra ý rằng là không có muốn kiếp tương lai. không có muốn tái sinh trở lại. rồi ẩn dụ thứ hai người này sợ bốn con rắn độc này với sư tống tột độ với độc lập mãnh liệt mình chạy đi trốn thì có người trí là nói người này nè Sát nhân thù địch đang lượt theo bạn phải làm gì mà bạn cho là hợp thời thì năm kẻ thù nghịch này đó chính là Nước khoảng thời dạy đó chính là năm thủ quận là bắt bát thân u ba ra nắt thân thọ u ba ra nát cái nhà nắm lấy thân phá là uẩn là bám giữ nam uẩn đó bám giữ vào sắc uẩn bám bám nhíu vào cái thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn tức năm uẩn cũng là chúng sinh nhưng ở đây chữ bám víu hay không bám víu nằm ở chỗ này chữ á, năm kẻ sát nhân nó nó rất độc hại gọi tiếng tiếng nói sát nhân bất kỳ, <cười> bám vào một cái uẩn nào đây là người đó cũng bị kẻ sát nhân bất gặp Mà khi bị kẻ xác nhận bắt gặp thì mình sẽ chết với cái kẻ xác nhận Ngũ quẩn khác cái ngũ thủ quẩn Ngũ quẩn là cái nó hiện bài ra Còn ngũ thủ quẩn là bám lấy nó Cho nó Là của Là tôi Hoặc là tự ngã của tôi Khi cho nó là tôi đó. Như là tôi là thọ, thọ là tôi. Thì nó thuộc về tham. Mà khi cho nó là của tôi đó. Thì nó thuộc về nhà mẹ. Bởi vì khi nó là cái của tôi thì tôi mới có sợ cho so sánh so, so. Nó có thể so sánh con của tôi với con của người khác. Mà nếu như nó không phải là con mình thì mình đâu có thể nói là con của tôi so với con người khác nó thông minh hơn hoặc là nó ngu dốt hơn hoặc là nó nhanh nhẹn hơn hoặc nó chậm chạp. Hơn. Bởi nó không phải là con của mình, mình không được so sánh với con người khác. Nhưng mà nó là con của mình, là của tôi thì mình cứ sẽ... sắc của tôi nó xấu hơn sắc của chị, sắc của anh. nó thông minh hơn anh, nó ngu dốt hơn anh, nó hiểu biết hơn anh, hoặc là tôi kém hiểu biết hơn anh. Bởi cho nó là của tôi. Nó của tôi nó chính là ngã mạng, bởi vì ngã mạng nó có trạng thái so sánh. Ngã mạng này nó có trạng thái so sánh. Là tự ngã của tôi đó là tà kiến Sắc là bản ngã của mình Thọ là bản ngã của mình Tưởng hành thức là bản ngã của mình cái ngũ quẩn là cái nó đang có Nhưng mà không bám dưới tới Không có nắm lấy tới Tức là không cứ nghĩ nó chỉ là ngũ quẩn thôi đơn giản nó chỉ là ngủ quẩn cũng giống như người mà người ta nói rằng à, ăn gì biết no thôi chứ ngon hay dở không biết bởi mục tiêu của bậc thực à, dùng để đem nó dưỡng tố này để giúp cho cơ thể này tồn tại giúp cho nó tồn tại để tu tập chứ không phải giúp cho nó tồn tại để hưởng thụ ăn còn biết nói còn ngon còn dễ Thì nó đã có tham trong đó Mà nếu mà chỉ biết ăn là ăn Thì tham sân kia nó cũng có Có cơ hội sinh Chỉ hiểu rằng những cái món này có dụng vừa đủ để nuôi dưỡng Cái tứ đại này Để mà thực hành những cái thiện pháp Thì nó chỉ là Tứ đại bình thường Không đi tìm kiếm nó Không đi tìm kiếm nó Trên đó Tứ Phật Ngài dạy cái pháp môn mà Họ trì hạnh đầu đa cho gì nhận đó ai cho Không đòi không hỏi Không yêu cầu không văn nè Cho cũng tốt không cho cũng tốt Cho món ngon cũng tốt Cho món không ngon cũng tốt Bởi vì tất cả cũng chỉ là Cái vật thực để nuôi dưỡng Để mà thực hành phạm hạnh mà thọ Rồi không có bám víu vào Cái thọ Nếu mà cho thọ là của tôi thì Thọ của tôi an lạc hơn của chị Tôi hạnh phúc hơn chị Hoặc là tôi đau khổ hơn chị Nó bị tham Mà qua bị cả mạng Cái thọ là tôi Lúc nào cũng thích thú với nó Bám lấy nó Cái sự hân quang hoặc cái sự yeah, Phiền muộn Bám lấy nó Quý vị nói rằng là Hân quang con có thể bám Nhưng mà có phiền muộn sao con bám Xin chào quý vị cũng nhận bám cái phiền muộn Cái người giận rất là lâu Nhớ rất là dài Mà mới nhớ chuyện tốt ừ. Nhớ chuyện xấu người khác Nhớ người đó à. Là... Sức phạm đến mình câu này Người đó đã kiều đã móc Đã chăm biến mình như vậy Như vậy dai yeah. à Nhớ rất lâu nha. Thì nói rằng con chỉ nhớ những điều vui, điều an lạc, cái điều phiền muộn có nhớ thôi. Nhưng mà Tăng nhớ đấy. Nhớ rất lâu nữa đó. Nhớ rất dài nữa đó. Con không quên được. Nếu mà cho họ là ba là như vậy đó. Nếu mà thọ, thọ là của ta thì... Tự hào khi mình cảm thấy được cái Thọ lạc nó tới, tức là hạnh phúc Mà sâu khổ khi thấy là cái thọ lạc cổ nó tới Rồi bắt đầu nảy sinh ra một cái đó là cái sự ganh tị Ganh tị với người chung quanh Bởi vì nó là của ta mà Mình của ta thấy cái thô kém cái của ta của người thì năm ra trên kinh văn đó bạn gái là đừng có cho nó là ta là của ta để hãy cho là ta nó là tham mà cho là của ta nó là thuộc về ngã mạng mà cho là bản ngã của ta tự ngã của ta nó thuộc về cái tạp nó cho cái hành là ta cho hạn là ta một là là ông si Cao thượng hơn Phật tử Nó là của ta rồi Cái địa vị sa môn Nó là cái gì Nó là cái sự thành tựu mà thôi Mà cái thành tựu này không phải của mình Không phải của mình Mà nó không phải của mình Thì đâu có sự so sánh Sa môn với Phật tử Nhà tu với người tại giám nó có hình thức mà thôi bản chất của nó chỉ có là sắc thọ tử hành thức thôi. cái vấn đề còn lại là làm cách nào để cho cái thọ tự hành thức này nó thuộc về thiện còn cái hình thức này nó là thuộc về bất thiện Thì cái ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó phải hiện bài ra, bởi vì lỡ sinh ra rồi thì nó phải tiến triển, rồi đi tới hỏi dòng. Đây là một cái định luật mà không ai thoát khỏi, thậm chí đó là đức chánh giác. Một khi đã sinh ra thì phải đi tới sự tiến triển, từ tiến triển đi tới sự già lão, từ già lão đi tới sự hỏi dòng. ấy một cái linh luật mà không có chúng sanh nào mà tính khỏi cả thậm chí đó là đức chánh giác để nó phải diễn tiến phải có thôi cái vấn đề còn lại là có nắm lấy nó không giữ lấy nó hay không cho nên thủ cái ngũ quẩn nó khác ngũ thủ quẩn ngũ thủ quẩn là nắm lấy bám lấy cái năm quẩn còn ngũ quẩn là cái bình thường ăn mà thích ngon, mặt mà thích đẹp, đó là bám lấy. Nếu ăn chỉ là bình thường, mặt cũng chỉ là để cho công dụng nó là tránh mưa, tránh nắng, tránh nóng, tránh lạnh, tránh những côn trùng, tránh những cái. Trạng thái được gọi là không hổ thẹn với tội lỗi công nghiệp nhưng mà mặt nó phải mặc áo vậy sáo, mà sáo phải là mềm nữa, phải mát ấy. mới được thì đó là bám và nắm lấy nó là tham còn có gì mặt đó bình thường dĩ nhiên cũng không mến nổi phải là quá tồi tệ phải là rất te tưa. rồi cũng mai giá cẩn thận cho nên đức phật này dạy rằng vậy thì khương mà tốt đẹp nhất là mặt y của đất mà lời dạy này được các ngài thực hiện hay vậy thánh la cũng vẫn cứ tìm y của đất mà điển hình giống như ngài ăn uống Thì cho dù giống như cái vị thánh A-la-hán Cũng phải chân đời cái Đức Phật một thực hiện một cách rất là nghiên túc Mặc dù Đức Phật này dạy rằng Cái sự thỏa dụng của các ngài đó, Như là người chủ vậy đó Người nào mà đem tới người chủ đó, Là sẽ được rất là nhiều Cái phúc báo Nhưng mà thiết để làm gương Thứ hai nữa đó, à, Để cho ủng hộ cái pháp thượng nhân, nhất là thiền định. ngày lúc đó tháng người ta cứ chỉ cúng dường ngày có cái muỗng cơm, mà tay xa xanh làm thiên tử, in đá cá không có đầy quy lực. Tái lại một thiên tử, ăn của rá, đào cái bếp, làm bếp 12 do tuần bố thí 10.000 năm, mà phải nuôi ra xa. Ngài người chủ thợ dụng, nhưng mà Ngài vẫn là mặt y của rách, tức là y ném bỏ y quăng bỏ đó y nằm trong cái đống rác đó. mãi dân ngày ngày không nhận à à ví dụ dân ngày ngày không nhận bởi giữa pháp và cái thành cái pháp dẫu biết là ngài biết là người nào mà dân y cho ngày là phước báo lớn nhưng mà ngày quý trọng pháp hơn là quý vọng trọng cái tài quả. Mà người tạo phước ấy, chưa chắc thì có tâm ý được giải thoát, muốn giải thoát. mà muốn hưởng cái lợi đất hưởng muốn muốn hưởng những cái quả lành ông sự cái một cái sự y tế pháp con đồng pháp con chính pháp ngày thực hành dù ngày biết rằng ai cũng vừa đến ngày đó, là phước báo rất là nhiều Cô đất gia chủ dân cúng dường y ngày không ngờ người thứ hai nữa đó Ngài má cách xa bá Thì bây giờ có một người vợ cũ của Ngài kiếp xưa đó ở kiếp trước đó Trước khi Ngài làm người nhân loại Ngài là vua trời để thích Ngài á lúc đó tháng là Ngài vua trời để thích Ngài tái sanh xuống cái Nhân loại này Thì một cái người mà thiên phi của, của Ngài lúc trước mà Ngài sủng ái này. đó chính là thiên nữ Chalini. Bà có tên là Chalini đó, bởi vì thân bà mềm mại. Nó tự giống như tâm lưới, Chalini là tâm lưới, Chalini mềm mại. ỵ, tao đi mà đưa thi nhãn quan sát, thấy ông chồng cũ mình tức là ông vô trời để thích, hiện nay là ngày anh tuấn tám bà này mới cho rằng là ông ông xuống dưới giới ông tham vua ông bị đòi lạc thôi để chào ông già già anh chúc phòng vụ ông già trong giới lại bây giờ muốn trợ giúp ông cho cái y phục tốt đẹp đó muốn ba tấm thiên y sớm lúc đó là lúc đó Thái vừa mãn mùa liên y đi tìm y thì bà thiên nữ biết là nếu mà dân ông, ông không nhận đâu thì bà tìm cách cho ông nhận mới uh, hữu Thái đang tìm y bà mới nhét ba cái tấm liên y trong cái tấm rác trên đường đi ló chép y ra ngoài ngày hài, lúc đó tình cờ đi tới nhìn thấy cái, cái cái cái giải quăng bỏ trong ấy mà nó ló, ló ra nó kéo kéo ra ba tấm sinh đi đủ để làm một cái bộ y nó về giặt sạch này đó còn cái bước qua ngày làm y đức phật nè cùng với những vị trưởng lão thì tới phụ làm y đức phật này sỏi kim Mẹ anh ta thì ở, ngồi ở cái đầu tấm y Ngày sao Phất ngồi giữa tấm y Kiền liên thì đi qua đi lại Để xem chỗ nào cần nhật dụng nào kịp thời Mẹ không Mấy Phật cái khác gần như là những vị thánh đệ tử Đại tử cùng nhau làm chiếc đi Nắp biết cái nhé phải không Nên á nhưng mà người dạy rằng vậy thì khô nên mặc y của rách nhưng mà không bây giờ thì tức dân y cho sư phải cái cái, cái cái chọn giải này nha. mà trong điều luật đó nói rằng vậy thì khô mà bảo người thiết chủ chọn giải cho mình dân y loại này loại này thì cái y đó phải bị phạm vào thế vào giới gọi là ưng xả đối trị Đức là và phải sao nói hơn nữa chị. Như bây giờ thì cái, cái biết người thí chủ dân y cho mình Nên với nó dạy à, à, Con phải sống sửa bộ y như vậy nè, người y đắt giá thì mới có phước nhiều, bác phải dày nè, bác tốt nè, có phước nhiều. nhưng mà khi họ dụng á dụng phi pháp rồi bởi vì phi luật rồi không được kêu gọi là người thì chỗ phải dân mình cái như thế này thế này cái bát như thế này thế này vật dụng như thế này thế này mà tùy tâm người ta kêu gọi rồi đó, thì phải để cử gì khác thôi chứ mình cũng được thôi đi Cái luật á, rất là nghiêm mà cũng rất là bảo vệ rất là tốt nè Nói chung á, là đức Phật ngài dạy á, Năm kẻ mà sát nhân á, Tức là khi mình bám vào một cái quẩn nào thì cái mình chết vậy Dù đó là sát quẩn mình cũng đã chết Đất nước lửa gió tứ đại đã lành Nhưng mà sát quẩn còn là những cái nhóm của quỳ sát nước lửa gió nó chỉ là bốn nguyên tố căn bản để tạo thành một con người một chúng sạch biết là nó có những cái chất cái, cái, cái khác nữa nó gọi là sắc hy sinh nương theo là của tôi là tự ngã của tôi tôi có nghĩa là tham cái của tôi có nghĩa là ngã mạng và bản ngã của tôi đó là tà kiến mà khi mà bám như vậy rồi á, thì là đúng là chất độc đó là kẻ xác nhận yeah. chết chết lại giờ chúng tôi nghĩ là thầy pháp này cũng vừa phải lẽ những phần chưa pháp sau chúng tôi xin hẹn quý vị ở những cái thầy pháp sau và phước đây do phần pháp thoại xin cứng dân đến chư tôn đức tăng xin em đó là an lành cho quý cô và còn thể chưa một tử và chúng tôi cũng không phước uh, này đến cho chưa đi hội đi chánh pháp còn một cái ngày quan ý chưa tăng quý và còn thể chưa một tử luôn được an vô tình lạc từ tấn hóa trong một pháp nhanh chóng kiến được đạo quả nước bạn cộng nhau gặp phải năm một có một năm năm